Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của VN Radio Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần thứ 9 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Tác giả Lini Thùng Minh Ôi trời, trẻ con đã bóng thì thôi rồi Chẳng cần luật lệ gì hết Cứ thấy bóng chỗ nào là lao vào chỗ ấy Mình kiểu mãi mới được dẫn bóng Thì tự nhiên có thằng đội bên lao tới túm tay kéo giật lại May mà được tiếng kẻn của ông phiên vang lên ngắt gỏng đòi lại công bằng Cụ thổi cái gì thế? Mày bị phạt Sao lại thế ạ? Mày túm tay thằng Hoàng chứ sao nữa Nhưng bằng có chạm vào tay cháu đâu Thằng bé vẫn gân cổ để cãi Một thằng bé lót chất chạy từ giữa sân lại Giật giật tay cụ Cụ đừng thiên vị nhé Tối cháu xin mẹ cháu bao thuốc du lịch cho cụ Không nói nhiều Đây là luật Xong rồi Cụ cúi xuống Thì thầm với thằng bé Cơ mà Tối mang sang Rồi trận sau Cụ sửa nhẹ cho Bên kia đứa nào sút Để tao Để tao Tao sút cho Thằng Đạo và thằng Biên Nhao nhao lên Thằng học tiến đến Bảo thằng Biên Thôi Mày thằng Đạo đá Mày xút cố ra Cái éo gì đâu mà tranh Được Mày nhớ nhé Thằng Biên nói thế Nhưng vẫn ngoan ngoãn Đi về phía sân mình Vọn trẻ con trong làng đang chăm chú theo dõi trận đấu, thấy quân mình bị phạt, họ nhau đổ xô ra bao quanh cả biên. Vì cũng thích chí chạy lại phía mình cười toe toét. Dẹp ra, khán giả không được vào sân. Giọng cụ phím khảng đi, tay khu rối rít vẫn không cản được đám trẻ lộn xộn. Mấy ông già ra xã họp thấy đông, tưởng có chuyện gì cũng xấn vào xem. Thằng đạo đâu nhún nhốn rồi lao đến quả bóng, bóng bay bổng lên hai đầu tay chới với của thằng thủ môn bên kia. Bọn trẻ trong làng gào to Vào Vào rồi Chúng nó quay lại nhìn cụ phiên chờ đợi Nhưng đôi tay xương sầu của cụ xua dối rít Mồng cụ hồ to Cao quá Không được tính Cả đội mình xuống lại quanh cụ Nhưng mặt cụ vẫn tỉnh queo Thằng học khều tay cụ thì thào Cụ Cụ đừng vì bao du lịch mà thiên vị bên nó Mày nói cái gì Thấy nét mặt cụ Mình kéo thằng học ra sân không cho nó cãi nữa Thôi không cần, đá tiếp đi Một thằng đội bên được thể vânh mặt Cốc thèm ăn gian Trọng ta như thế là đúng Cứ lừa thôi thế này đánh nhau chứ chẳng chơi Mỗi thằng đội mình đang nổi khùng Trành trệ với bọn làng bên Vì thế thế chạy ra kéo mình vào bãi Mình sợ lắm nhưng cứ dạo ai Em cứ vào kia, để anh lo Thằng học đang định sông ra sân nói lý Thì nhảy dựng lên như bị bọ đốt đít Khi nghe tiếng gọi thất thanh Thằng bờ ạ Bố bảo cắm máy bơm nước vào ruộng mà mày nhảy ra sân đá bóng Tiên sư mày Chết tao rồi Hàng ơi Bố tao gọi Thằng học chạy về cũng đồng nghĩa với thiếu người Nên trận đấu bóng giải tán Chưa đã được mấy nên lũ trẻ hậm hực lắm Dương mình thì sướng Chạy ngay vào chỗ em mà quần áo lại Thằng học về rồi Còn lại mình và em với lũ trẻ chưa quen Thấy hơi ghi Đang định dắt em đi về Thì cả lũ gọi lại Mày là bạn thằng học à Ừ Thế con đứa này Là bạn tao Thằng học về rồi Đi chơi với bọn tao không Đi đâu Thích ăn nổi không Có Thế thì cứ đi đi Mình dắt quy theo đỗ trẻ chạy qua mấy cánh đồng Vì thích lắm Em non ton sau mình như bé con Em cười nhiều và quên hẳn đi những gì mới xảy ra ngày hôm qua Cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện bố mẹ Em thiếu thích chỉ cho mình cái nọ cái kia Hỏi hàn đủ thứ già và ống còn em chẳng mới vào b biết đầy bùn em cứ dừng lại cọ bớt đất đi rồi lại chạy tiếp mấy giờ dẫn mình đến trạm điện của làng trong trạm có một khu đất trống chồng toàn ổi là ổi cả bọn phân công ty đứng ngoài cổng trạm canh gác còn mình đứng dưới góc nhặt ổi còn lại cả lũ mỗi đứa một cây chèo đều oàh tạc ngó qua làết đi ăn trộm cho này thích cái là cảm giác cận kể nguy hiểm mà vẫn lao tới ổi quỳ ngon kinh khủng quả nào quả n ngọt l và thơm lừng Cắn một cái sướng miệng Mình lưu húy nhặt ở dưới gốc cây Mà chúng nó cứ ở trên cây nhắm nhau đồn đốp Thấy bóng người Em hú cả bọn cùng nhau chạy Mới thằng trên cây vợ quá ngã rúi rụi Nhìn cái cảnh chạy trốn vào những lũ chuột mất tổ Em vừa chạy vừa cười ha ha Nhìn lại biết lại bài trò Em lừa đúng không Chứ còn gì nữa Vui ha Em đều quá đi Cũng may cho nó không biết Chứ không mình bị thế sống Thò tay vào túi lấy cho em mấy quà ổi mình để dành Em cất hai quả vào túi áo rồi cho mình một nửa Em ăn một nửa Đang chạy thì thấy bọn trẻ gọi thất thanh Ngu rồi Hoàng ơi Đừng đi vào đấy Vừa giất lời Mình hột chân ngãn luôn Bọn khốn nạn này rơi gì mà ác Đào hố rõ sâu rồi đổ phân xuống Phủ rơm lên che đi để bẫy người Làm mình rơi xuống Phân ngập mắt cả chân rồi Thối kinh Mày chạy nhanh quá bọn ta không kịp ngăn Thế chúng mày đào hố cất làm gì Dẫm để ăn à Để bẫy bọn làng bên Nó chuyên sang bãi mình đào khoai lang trộn Mình ngồi rũ rũ chân nghỉ dã man Cấu thế không biết Chứ gì mà bẩn khiếp Đi ở sông mà rửa Rửa sao mà hết mùi được Phân này phải ủ mấy ngày rồi Thối khắm Sao không hết Bọn tao toàn vật nhau ở đây Có thằng cắm mặt vào bãi phân chó Đứng dậy nhổ nước bọt phù phù rồi lại vật nhau tiếp mà Trời ạ Mấy bố chẳng biết vệ sinh tí nào Lụi hụi xuống sông rửa chân lúc sau lên đã thấy thằng học ra từ bao giờ mặt nó xa sầm lại tham hầm không nói với ai một câu sao thế có bị bố may t không sao không đây này không ngại vì thằng bé đứng dậy tụt quần dơ mông ra hiện rõ mới là ọi đỏ còn inằngn trên da mình thấy thương quá trong khi cả lúc bỏ ra bãi cát cười rũ rưỡi em ngồi đó bó gối bên cạnh mình cười khúc khích trẻ còn làm quê cả ngày chưa biết đến đồng ruộ với con bò Đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách Chạy ra bãi tụ tập Ngày nào cũng bày trò đùa nghịch Chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại Theo chu kỳ của mình và vi khi còn ở thành phố Lũ trẻ dạy mình đào khoai rồi ngồi nướng ăn Ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò Lúc đó không quen mấy lần ngã lộn cổ Chơi trò gì cũng thấy tiếng em cười khanh khách Người gì cười hoài Thế này tối nay về thế nào cũng đau hàm cho xem Thằng học có trò chơi phát tởm Cứ mỗi lần nó buồn đánh giấm là lại đứng lên lưng trâu Tay chỉ lên trời hô Anh em chú ý, anh em chú ý tàu bay địch tới, tao bay địch tới Nói xong rồi nổ giấm một chàng Mà cái thằng không biết ăn gì mà đánh giấm rõ to Cứ bẹp bẹp từng hồi Chò này mình nhìn còn thấy ngại Mà em cứ cười hoài Lạ, cái gì em cũng thiết mắt cửa thấy vui Mày tránh ra thằng học gia Hoàng ạ Thằng mất dậy chuyên bùm giấm ủ vào tay Xong ném vào mặt bọn tao Thối kinh cả lũ lại bỏ ra lưng châu cười. Lúc sau, thằng giới cưỡi con trâu ngay cạnh mình cũng làm trò, đứng lên hô: "Anh em chú ý, táo bái đích tới." Nó là một tiếng bùm rõ to, nhưng sau chỉ nghe thấy tuẹt, tuẹt, nhẹ nhẹ. Đít của nó phồng phồng lên. Thằng học ngước lên nhìn rồi cười hô hố một cách thô bỉ. "Đm thằng giới mạnh quá, ị mẹ ra quần rồi." "Tiên sư mày đã đang bị thả thảo đuổi còn dú." "Mia nó, phần nữ đừng luôn rồi kìa." Không phải nói chứ mình cười gần chết với lũ trẻ, cười ngả tí ngã gãy cả cổ. Thằng giới mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rối man trong cơn cười của lũ trẻ. Đến trưa, cả lũ giải tán, mình cùng em theo thằng học rất chiều về. Trước khi vào cổng, nó còn dặn cố, chiều gia đồng chờ với chúng nó. Mở cửa vào nhà, bà vẫn chưa về. Mình đi tắm qua rồi ra hấp lại xôi cho nóng, chờ em tắm xong ra ăn. Gọi điện nhờ mẹ mang lũ mèo mình bỏ quên trên kho đi cho Mẹ có vẻ hậm hực lắm Chắc mẹ giận mình không coi mẹ ra gì Đi đâu cũng không thèm nói với mẹ một câu Em nó nhén bước đến dọa mình là mình giật bắn Quay lại ôm em vào lòng Cốc nhẹ lên trán em Em nhăn mũi nhìn mình cười tiết mắt Hai đứa bị hai bát xôi lạc ra thêm ngồi ăn Em vừa nhai vừa hát ừ, Lại mấy bài tiếng Anh nghe không hiểu Đã thấy tiếng hát lại méo mó vì đang ăn Nhìn em vui và hồn như, như một đứa trẻ ưu vô lo bỏ ngoài đầu những gì không đáng nghĩ hát tràn tiếng Anh em chuyển qua tiếng Việt em hát những bài mình chưa nghe bao giờ nhạc lạ lạ lời bay bay trước em tự sángt tác chứ mình đâu đến nỗi mù đặc biệt đến thế có bài hát lời nghe như thơ mình còn nhớ mang mắng để bài hát như thế này đừng nói gì mà có được không anh hãy lặng y thôi vì ngày trôi nhanh lắm hãy kể cho nhau nghe trong từng vạt nắng Khe khe ủa về mùa thở những xa xăm Bài gì đấy Vy Mưa tháng 9 Của ai Mưa tháng 9 ca sĩ nào Lê Hoàng Vy vì điên Lập tức em quay sang đấm mình thùng thụp Mình cởi vang khắp nhà Đấm xong em lại ngồi ăn Ăn chán lại hát Bài này sang bài khác Hết nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc thiếu nhi Có cái bài hát về con vỏi con voi như thế này Ra mà xem có con chi nó to to ghê Trông xa lớn hơn xe hơi Đăn lăn bánh xe đi chơi À thì ra là con voi Như vậy mà nghĩ ngợi hoài Đằng sau có một cái đuôi và một cái đuôi trên đầu Không biết tả thế nào chứ Nghe em hát bài này xong mình phì hết cơm ra mũi cười lăn mấy bậc thèm luôn Em hát xong em cũng cười Hai đứa cứ thi nhau ngóc ngồm chán chê Ăn được hết bát xôi mà hàm đầu ê ẩm Tự nhiên nghĩ đến thời gian vừa qua Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng một tháng Mà mọi thứ kéo mình đi thật xa Trên một con đường rộng hơn trước kia mình đang đi Nghĩ đến cái ảnh dìm hàng em Cái tát của em Cái ảnh em chụp chụp dìm hàng mình Mấy cái quần đuổi hoa Cái áo khoác đầy dán Những trò nghịch ngậm quậy phá em nghĩ ra để hành hạ mình Những giọt nước mắt Những nỗi sợ hãi Những ngày chạy trốn bên nhau Những kỷ niệm khiến hai đứa nhận ra tình cảm trong tim mình Em bước vào cuộc sống của mình Thay đổi rất nhiều thứ Em khiến mình lớn hơn Mạnh mẽ hơn khi ở bên em Em nhỏ bé và cần che chở biết bao Càng như em càng thấy có một cảm xúc gì đó Khiến trái tim mình đập mạnh dữ dội Em bắt mình đi ngủ trưa Thì chiều em mới cho đi chơi Mình sướng rông răng trong lòng Chu và chăn ôm em Em cứ giúp mọi ngực mình hít hít gửi chê Hoàng hôi Mình ôm em chặt lắm Chặt hết vòng tay rồi mà vẫn muốn gần em hơn nữa Nhưng sợ em đang trong tình trạng tâm lý bất ổn Mà dễ hoảng sợ Nên không dám tiến tới Chỉ nằm ôm em Dù gì cùng em những chuyện con run con dí Con khủng long Hết chuyện thực thì nghĩ ra chuyện viện ra treo nhau Nói chuyện chán thì hai đứa ngủ bao giờ không biết Mình tỉnh giấc lúc 3 giờ chiều Vì nghe thấy tiếng gọi của thằng học ở ngoài cổng Gọi em dậy ra đồng chơi Nhắc em mang theo một lọ dầu hổ và một túi kẹo hai đứa chạy lại theo thằng học ra ngoài vẫy, chơi cùng trẻ trong làng. Cả bọn lại rủ nhau chơi đá bóng. Chỉ có mình, Vi và thằng học ngồi lại trông trâu bò. "Bóng mày còn đau không?" "Đau, bố tao cột bằng roi mây, giờ thoa tay vào sờ vẫn thấy hằn hằn." "Cởi quần ra tao xoa dầu cho, tối thì khỏi." Vừa nói xong, thằng học cởi quần nằm úp trên bãi cỏ luôn. Em đỏ mặt sang ngồi sau lưng mình, dựa vào mình ngắm trời đất. Mình lấy lọ dầu hổ em mang rồi mông cho nó. Khổ, đánh gì bằng mạnh tay khiết. Mình bị mẹ đánh suốt mà chứ bao giờ bị đánh nặng tay như thế này. Tàng xoa xoa dầu thì thấy thối um. Mình bực quá tết nôn một phát giật mạnh là nó giật nảy người lên vì đau. Bố xoa dầu cho con đánh vào mặt bố à? Ờ, sao mày biết tao đánh? Thối um thế này mà không biết à? Em cười phá lên sau lưng mình. Thằng học kéo quần lên ngực nhậu gãi đầu. Thảm mắt dậy, tí ngộ độc khí chết tươi. Thằng này ăn mặn nhiều quá hay sao mà bùm rắn nặng mùi kinh khủng. Thế này thảo nào cả lũ sợ nó ủ rắn vào tay rồi ném vào mặt. Đang suy nghĩ vớ vẩn, tự nhiên nghe tiếng hét của mấy thằng đằng xa. Học ơi, dẫn hai đứa nó chạy đi, con trâu nhà thằng Đạo bị ông đất đốt, nổi điên lên rồi. Nhìn xa xa thấy con trâu mộng đang phừng phừng lao tới, trông xa mà rõ mắt nó lồi đỏ cả lên. Mình vốn nhát nên sợ run, chưa biết xử lý thế nào thì đã bị em nắm tay phải lôi về phía ruộng. Thằng học thì nắm tay trái, lôi về phía vãi đá bóng. Mỗi đứa một bên, mình đứng giữa đường trâu chạy đến luôn. Mà em với thằng học hoảng quá, càng nắm chặt dù lại càng lôi mạnh. Lúc ấy đáng lẽ phải theo thằng học mà lôi em chạy theo thì mình phản ứng theo cảm tính, hất tay thằng học chạy theo em. Tưởng em mình đi đâu, hóa ra em dẫn mình chạy xuống ruộng. "Hì, hey, nạn em vô đối." Mình với em chạy nát hết cả một góc lúa đang lên xanh mịn. Thằng học đứng trên bờ quát uyên sư hai đứa mày, lên nhanh không bà ân đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa. Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió, giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một, vừa đi vừa nghiêng ngả buốn ngã. Thấy cảnh cả lũ tán loạn chạy trốn vào ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn bà lực điền này rồi. Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi sa sả. Mà các cụ chỉ nhọng vọng lô, mình không nghe thấy gì hết chị biết chịu trận. Mấy thằng mất dạy không đồng nào ra baên một câu, trốn hết vào vẫy ngu, thỉnh thoảng lại còn thò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em dúi lên cái đầy đẫm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà Ân thì ba chỉ ác hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bà hạ lệnh, "Mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một khốc ruộng vừa bị phá." Chết mất, từ mấy đến giờ mấy nhìn thấy cây lúa vài lần, giờ bắt mình đi cấy thì cấy làm sao? Không khéo làm nát miệng cả ruộng. Nhằn nhó dạ vâng để cho bà ấy đi về Không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai Bóng bà ân vừa khuất Cả lũ chạy chạy ra quên đấy mình xem bà chửi gì Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà Mà cả lũ cười ầm lên Thôi Vừa thay quần áo đi Rồi tối ra chơi với bọn tao Bọn tao dạy cách cấy Tao không Châu nhà nào vừa điên thì bà hằng đấy đi mà cấy Mày không cấy thì bà ân về tận nhà bà mày mà chửi ấy Chết mày ấy chết ai Biết không thương lượng được Đành dắt em về thay quần áo Trước khi về cả lũ còn hô hoán trêu thằng học Mày bùm tặng nó quả giấm rồi để cho nó về Khói Lúc xoa dầu ở mông cho nó nó tặng rồi Bùm một phát hương bay lên tận mặt Tiền sư chúng mày Em một tay sách giày Một tay nắm áo mình lũn cút chạy Chắc em mệt nên chạy nhậm hơn thường ngày Mình đi em cầm giày rồi cúi xuống trước mặt em Vì lên anh Cõng Dạ Dạ vâng gì Lên đi Đường toàn mảnh xanh Dẫm vào uốn ván chết Em suy nghĩ một lát Rồi bãi lẽn ôm vai mình để lên lưng Trời ạ cậu em mới biết em nặng Mình vừa đi vừa run Ước gì mình cao to hơn tí Thì em là con mũi Em bắm chặt vào vai mình vì sợ ngã Nhìn đằng xa Vẫn thấy lũ trẻ đứng góng về phía hai đứa mình Loi choi, loi choi Em vừa ôm của mình vừa hát Hát vào lúc em quay sang hỏi Hoàng ơi Hoàng yêu ai nhất Hả Ờ yêu mẹ Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối Nói sao Nói anh yêu vi nhất Thế thì Vy cũng nói dối đi Nói dối gì Thế Vy yêu ai nhất Yêu Hoàng nhất <cười> Mình và em đều cười Ừ yêu em lắm Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm yêu những cái chuột mũi khi bị mình cốc đầu, yêu những khi em hiền hiền, nhưng lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp. Tự nhiên mình khỏe hẳn, xốc em ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, Hữu Trễ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình và em như hình con cáo đang vổng con nhái chạy nhanh về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần thứ 9 của câu chuyện. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi